Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 9. Bài học đầu tư số 7. Làm thế nào bạn có thể tìm ra một kế hoạch phù hợp với mình? Để trả lời câu hỏi đó, theo tôi cần phải thực hiện những bước sau đây. 1. Hãy bỏ thời gian suy nghĩ chính chắn về cuộc đời của bạn, cho tới thời điểm này. Bạn có thể mất vài ngày, hay thậm chí vài tuần, nếu bạn thấy cần thiết, để làm điều đó. 2. Trong những phút yên tĩnh một mình, hãy tự hỏi. Tôi muốn được gì từ món quà cuộc sống mà đời đã cho tôi. ba Đừng nói với bất kỳ ai về điều đó, ít nhất là cho tới khi bạn xác định được điều bạn muốn. Thông trường, mọi người hoặc vô tình hay cố ý luôn áp đặt những điều họ muốn cho bạn, mà lẽ ra, chính bạn phải làm những điều đó cho chính mình. Không có gì tệ hại hơn khi những giấc mơ thầm kín đó bị ảnh hưởng bởi những lời từ phía người thân hay bạn bè của bạn, những lời đại loại như này Đừng có khờ dại đến thế, hoặc, bạn không thể làm được điều đó, hoặc, thế còn tôi thì sao? Nên nhớ, khi Bill Gates lập nghiệp ở tuổi 20, trong tay ông ta chỉ có ngàn đô, vậy mà ngày nay, ông đã trở thành người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản trị giá 90 tỷ đô. Điều may mắn cho ông là ông đã không tham khảo ý kiến của quá nhiều người về những gì mà họ cho là có thể xảy ra trong cuộc đời của ông. 4. Hãy gọi cho một chuyên viên tư vấn tài chính. Mọi kế hoạch đầu tư đều bắt đầu bằng một kế hoạch tài chính. Nếu bạn không thích chuyên viên tư vấn này, thì cứ đi tìm người khác. Bạn có thể tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ, cho một triệu chứng bệnh. Vậy thì tại sao bạn không làm như vậy cho những vấn đề tiền bạc? Các chuyên viên tài chính có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, mà tôi sẽ liệt kê ở cuối chương này. Hãy chọn một nhà tư vấn có đủ kinh nghiệm. 3 trình độ để giúp bạn lập ra một kế hoạch tài chính trên giấy trắng mực đen. Nhiều chuyên viên tài chính chào bán các loại sản phẩm khác nhau, như bảo hiểm chẳng hạn. Bảo hiểm là một sản phẩm rất quan trọng và cần được xem xét như một phần trong kế hoạch tài chính của bạn, nhất là khi bạn vừa mới bắt đầu con đường đầu tư. Ví dụ, nếu bạn không có tiền nhưng có đến 3 đứa con nhỏ, bảo hiểm sẽ trở nên rất quan trọng khi bạn qua đời, đi thương tật hay vì bất kỳ một nguyên nhân nào khiến bạn không thể thực hiện đến cùng kế hoạch đầu tư của mình. Bảo hiểm chính là một công cụ phòng ngừa an toàn, hay một hình thức giúp bạn trong những lúc khó khăn về tài chính hay bất trắc trong cuộc đời. Tương tự như vậy, khi bạn trở nên giàu có, vai trò và loại bảo hiểm bạn cần cho kế hoạch tài chính của mình sẽ thay đổi theo tình trạng tiền bạc và nhu cầu của bạn. Do đó, bạn nên luôn cập nhật loại bảo hiểm nào nên sử dụng trong kế hoạch của mình. Cách đây hai năm, một người thuê nhà của tôi quên tắt đèn trên cây thông Giáng sinh và bỏ ra ngoài suốt cả ngày. Thông này, căn hộ phát cháy. Này lập tức, đội cứu hỏa xuất hiện và dập tắt đám cháy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn những người cứu hỏa như lúc ấy. Và những người khác lập tức xuất hiện theo sau vụ tai nạn, chính là các nhân viên bảo hiểm. Họ cũng chính là những người mà tôi rất biết ơn đã xuất hiện ngay trong ngày hôm ấy. Người bố giàu thường nói, Bảo hiểm là một sản phẩm rất quan trọng đối với kế hoạch tài chính của một đời người. Vấn đề duy nhất với bảo hiểm, chính là, bạn không thể nào mua được nó khi bạn cần đến nó. Cho nên, bạn phải biết, liệu trước những gì bạn cần, và mua bảo hiểm với hy vọng, sẽ không bao giờ cần đến nó. Nói cách khác, bảo hiểm đơn giản chỉ là một cách làm cho bạn không còn phải bận tâm lo lắng. Ghi chú Nhiều chư viên tài chính chỉ tư vấn cho người đầu tư theo một cấp bậc tài chính nhất định nào đó. Trên thực tế, nhiều chuyên viên tài chính giới hạn dịch vụ tư vấn của mình chỉ nhắm vào giới đầu tư giàu có. Thế nhưng, cho dù bạn có ít hay nhiều tiền đi chăng nữa, điều quan trọng là bạn phải tìm một chuyên viên tài chính mà bạn thích và người ấy có thiện chí tư vấn giúp bạn. Tôi và Kim thường thay đổi các nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Nếu người tư vấn thuộc hàng chuyên nghiệp, người ấy sẽ thông cảm với sự thay đổi của bạn. Tuy nhiên, cho dù bạn thay đổi các nhà tư vấn tài chính của mình, nên nhớ hãy luôn luôn bám sát kế hoạch tài chính của bạn. Vậy làm thế nào tìm được một kế hoạch phù hợp với mình? Mục tiêu của tôi là trở thành triệu phú ở tuổi 30 và đó chính là điều mà tôi phải đạt tới theo kế hoạch của mình. Vấn đề ở chỗ, tôi thường xuyên kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng chóng thì chầy, bao nhiêu tiền tôi kiếm được đều sẽ mất hết. Sau khi rà soát lại những điểm yếu trong kế hoạch của mình, Tôi vẫn không thay đổi kế hoạch mà tôi đã lập ra trước đây. Tôi đã trở thành triệu phú ở tuổi 30, nhưng không bao lâu sau tôi phá sản và sạch nghiệp. Thực tế đó buộc tôi phải ngồi xuống, xem xét lại và điều chỉnh kế hoạch của mình từ kinh nghiệm cây đáng đó. Tôi đã sửa lại mục tiêu của mình là trở thành triệu phú và hoàn toàn tự do về tiền bạc ở tuổi 45. Vậy mà phải đến lúc 47 tuổi tôi mới đạt được mục tiêu đó. Điều cốt yếu là kế hoạch của tôi vẫn không thay đổi. Kế hoạch đó chỉ càng được cải thiện hơn khi tôi càng học được nhiều bài học trên con đường đi tới của mình. Vậy làm thế nào bạn tìm được cho mình một kế hoạch phù hợp với đời bạn? Câu trả lời là hãy bắt đầu với một nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Hãy tìm kiếm nhiều nhà tư vấn khác nhau và tìm hiểu kinh nghiệm chuyên môn của họ. Nếu bạn chưa từng bao giờ có người nào đó giúp bạn lập ra một kế hoạch tài chính cho tương lai của bạn, thì đây sẽ là một kinh nghiệm sống sinh động, giúp bạn mở mắt với cuộc đời. Hãy đặt ra những mục tiêu hết sức thực tế, bắt đầu với chúng, và chỉ mở rộng thêm những mục tiêu khác, một khi kiến thức và kinh nghiệm của bạn đã trở nên phong phú dồi dào. Hãy luôn chuẩn bị tốt trước khi bạn tham gia một cuộc thi marathon, tốt nhất nên bắt đầu tập luyện từ những bước đi bộ của mình. Tất cả những công việc đó, tìm kiếm nhà tư vấn chuyên nghiệp, đạt mục tiêu, vân vân, sẽ thay đổi khi con người bạn thay đổi, nhưng có một điều bạn không được thay đổi, đó chính là kế hoạch của mình. Đối với hầu hết mọi người, kế hoạch tối hậu chính là sự tự do về tiền bạc, sự giải phóng khỏi lệ thuộc và làm việc vì tiền. Bạn cũng cần nhận thấy rằng, đầu tư đòi hỏi tinh thần đồng đội như trong thể thao. Trong quyển sách này, tôi sẽ bàn về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội trong tài chính. Tôi thấy có rất nhiều người luôn cho rằng, phải tự hành động một mình. Dĩ nhiên, có những điều bạn phải tự thực hiện lấy bằng chính sức lao động của bạn, thế nhưng đôi khi bạn vẫn phải cần một nhóm đồng đội. Sự thông minh về tài chính sẽ giúp cho bạn biết khi nào bạn nên tự làm việc một mình, và khi nào cần sự hợp tác. Khi dính đến tiền bạc, nhiều người thường ngậm đắng nuốt cay chịu lỗ một mình. Khi kế hoạch của bạn bắt đầu chuyển động và đi vào quỹ đạo, bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ nhiều thành viên mới trong nhóm của bạn, mà những người ấy sẽ giúp bạn đạt được giấc mơ tài chính của mình. Những thành viên trong nhóm tài chính của bạn có thể là 1. Chuyên viên lập kế hoạch tài chính 2. Chuyên viên ngân hàng 3. Kế toán viên 4. Luật sư 5. Nhà môi giới, 6. Nhân viên bảo hiểm, 7. Người đỡ đầu. Bạn có thể mong muốn dùng con trưa thường xuyên với những người này, điều đó người bố giàu của tôi đã từng làm, và chính trong những dịp đó, tôi đã học được biết bao nhiêu điều về kinh doanh, đầu tư, và con đường làm giàu. Bạn nên nhớ rằng, tìm kiếm một thành viên cho nhóm tài chính của mình, cũng giống như tìm kiếm một đối tác kinh doanh đại, họ chính là đối tác của bạn, bởi vì họ sẽ cùng làm việc với bạn. Để hướng đến một mục tiêu quan trọng nhất, việc kinh doanh của đời bạn, hãy luôn nhớ câu nói của người bố giàu. Cho dù con làm việc cho chính mình hay cho người khác, nếu con muốn giàu, con phải biết chăm sóc và quan tâm đến việc riêng của con. Và một khi biết lo việc của mình, một kế hoạch phù hợp nhất với bạn sẽ từ từ hiện ra. Do đó, bạn hãy kiên nhẫn, nhưng nếu mỗi ngày đi được một bước, bạn sẽ càng có cơ hội đạt được những gì bạn muốn có trong đời. Hết phần 1, chương 9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 Quyết định ngay những gì bạn muốn khi bạn trưởng thành. Trong bài học đầu tư số 1 về tầm quan trọng của sự chọn lựa, tôi đã nêu giá trị lựa chọn về mặt tài chính của một đời người như sau. 1. An toàn 2. Thoải mái 3. Giàu có Chúng là những chọn lựa mang tính chất cá nhân và không nên xem thường. Vào năm 1973, khi trở về từ Việt Nam, tôi đã phải đối mặt trước những chọn lựa này. Khi đề cập đến công việc phi công của tôi, người bố giàu đã nói, công việc tại hãng hàng không chưa chắc đem lại cho con sự ổn định an toàn. Ta không tin là trong nhiều năm tới, tập đoàn hàng không đó lại không gặp khó khăn trong kinh doanh. Thế nhưng, nếu còn có một bề dày thành tích tốt, con có thể tìm thấy sự ổn định trong công việc, nếu như đó chính là những gì con muốn có. Sau đó, ông hỏi tôi có muốn xin làm lại ở tập đoàn Standard Oil ở California. Nơi tôi đã làm việc chỉ 5 tháng trước khi nhập ngủ. Tôi trả lời, họ nói là họ bằng lòng cho con nộp đơn xin việc lại, nhưng không bảo đảm có nhận con hay không. Thế đó chẳng phải là một công ty tốt để con xin vào à? Chẳng lẽ họ trả lương cho con không cao à? Ông hỏi, tốt lắm bố à, thế nhưng con không muốn quay trở lại đó, con muốn tiến tới. Vậy thì điều gì con muốn nhất? Ông hỏi khi đưa ra cho tôi 3 sự chọn lựa còn muốn sự an toàn, sự thoải mái hay sự giàu có. Từ sâu thẳm trong lòng tôi, câu trả lời chính là sự giàu có. Niềm mong muốn ấy không thay đổi trong tôi qua nhiều năm, mặc dù nó đã bị vùi lấp trong một gia đình luôn coi sự ổn định, an toàn trong công việc và tài chính là ưu tiên hàng đầu, coi những người giàu là một hạng người tội lỗi, vô giáo dục và tham lam trong xã hội. Tôi đã lớn lên trong một gia đình nơi mà đề tài tiền bạc không hề được thảo luận trên bàn ăn. Bởi vì đó là một chủ đề chẳng xa xẻ tí nào, không đáng để cho những người trí thức bàn bạc. Nhưng giờ đây, tôi đã được 25 tuổi, tôi có quyền nói lên sự lựa chọn cá nhân của mình. Sự lựa chọn đó chính là sự giàu có. Người bố giàu đã bắt tôi viết ra giấy thứ tự lựa chọn của tôi, và chúng như thế này. 1. Giàu có. 2. Thoải mái. 3. Ổn định an toàn. Sau khi nhìn vào tờ giấy, ông nói, Ok. Bước thứ nhất là con hãy lập ra một kế hoạch tài chính, để đạt được mục tiêu ổn định an toàn về tiền bạc. Gì hả bố? Tôi hỏi. Con vừa mới nói với bố là con muốn giàu mà, vậy tại sao phải cần một kế hoạch để đạt được mục tiêu ổn định làm gì? Ông cười phá lên. Đúng như ta đáng con ạ, thế giới này có biết bao nhiêu người muốn giàu như con. Vấn đề ở chỗ, hầu hết họ lại không có được sự lựa chọn đúng, vì họ không hiểu thế nào là ổn định an toàn hay thế nào là thoải mái về mặt tài chính, trong khi có rất ít người đạt được điều đó. Thực tế là trên con đường đi đến sự giàu có, lại đầy rẫy những con người vật vờ, thất bại do hấp tấp, không biết suy nghĩ, như con vậy. Phải mất đến ba tuần sau, tôi mới có thể gặp lại người bố giàu, trong tôi đầy áp sự buồn tủi và thất vọng, tôi đã cố gắng hết sức để có thể dứt quát chọn ra hướng đi cho mình. Và hướng đi đó đã hoàn toàn trái ngược những giá trị truyền thống của gia đình tôi. Vậy mà chính người bố giàu lại đem những giá trị truyền thống ấy áp đặt trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh lại và gọi điện hẹn gặp ông. Con có sẵn sàng lắng nghe chưa? Người bố giàu hỏi, khi tôi vừa mới gặp mặt. Tôi gật đầu trả lời, con sẵn sàng, nhưng chưa thực sự tự nguyện đâu. Người bắt đầu ngay. Đầu tiên, con hãy gọi cho vị cố vấn tài chính của ta. Hãy nói với ông ấy là con muốn có một kế hoạch tài chính với mục đích là sự ổn định an toàn về tiền bạc suốt đời. Được thôi bố ạ, tôi trả lời. Bước tiếp theo, sau khi con đã lập xong kế hoạch tài chính đó, hãy điện cho ta. Hôm nay như thế là đủ, chào con. Tôi gọi cho người bố giàu đúng một tháng sau đó, tôi đưa cho ông xem kế hoạch tài chính của tôi. Ông chỉ nói, tốt, con sẽ làm theo kế hoạch này chứ. Không đâu bố. Tôi trả lời, kế hoạch ấy thật máy móc và đơn điệu. Ông nói, đúng vậy, với mục đích là đạt được sự an toàn ổn định về mặt tài chính suốt đời, kế hoạch ấy phải tự động đến một cách máy móc và đơn điệu. Thế nhưng ta không thể bắt con phải làm theo kế hoạch đó, cho dù ta đề nghị nó với con. Vậy thì bây giờ sao hả bố? Tôi hỏi. Bây giờ, con hãy đi tìm một nhà tư vấn tài chính của riêng con, và nhờ ông ấy giúp con lập một kế hoạch tài chính, với mục đích thoải mái. Hãy gọi cho ta một khi cần lập xong. Bốn tuần sau, tôi gặp lại người bố giàu. Kế hoạch lần này thật không đơn giản như tôi tưởng. Tôi đã nhiều lần gọi điện nói chuyện với ông, thế nhưng tôi vẫn mất khá nhiều thời gian để hoàn tất. Tuy nhiên, quá trình lập kế hoạch đã mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá, khi bàn bạc thảo luận với các nhà tư vấn tài chính khác nhau. Bài học quan trọng nhất mà tôi rút ra được là, nếu tôi không biết rõ những gì tôi muốn đạt đến, Nhà tư vấn cũng không thể hiểu được những gì tôi muốn để có thể giúp tôi. Trang qua kế hoạch tài chính đó, ông chỉ nói, tốt lắm. Im lặng một hồi lâu, ông mới tiếp lời, vậy thì con học được gì về chính bản thân mình? Con đã học được một điều quý báu, là không phải dễ dàng xác định được những gì con muốn cho cuộc đời của mình. Đơn giản, vì cuộc sống hiện tại, chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, mà một số lựa chọn đó trông thật hấp dẫn và lôi cuốn. Hay lắm con ạ, ông nói. Và đó chính là lý do tại sao mà có rất nhiều người ngày nay cứ làm hết công việc này đến công việc khác, kinh doanh hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác, mà không bao giờ đi đến nơi mà họ muốn đến về tiền bạc. Họ đã làm lãng phí nguồn tài sản quý giá nhất của họ, đó là thời gian, và cứ lăn quanh giữa dòng đời, mà không hề có một kế hoạch định hướng nào. Họ có thể cảm thấy hạnh phúc với những gì họ đang làm, thế nhưng, họ không hề biết rằng, họ đã đánh mất nhiều cơ hội trong đời họ. Đúng vậy, tôi gật đầu. Lần này thay vì tập trung cho mục đích ổn định an toàn, con đã phải thực sự suy nghĩ những gì con muốn cho cuộc đời mình, và thật ngạc nhiên, con đã phải đào sâu và suy ngẫm những ý tưởng mà trước đây con chưa hề có. Chẳng hạn như điều gì nào?" Ông hỏi. "Ồ, giả dụ nếu con thực sự muốn đạt tới mục đích thoải mái cho cuộc đời của con, con phải suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì với mục đích đó, những thứ như đi du lịch vòng quanh thế giới, Sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền, quần áo hàng hiệu, nhà cao cửa rộng, vân vân. Con buộc phải nghĩ tới tương lai sau này của mình và tìm xem con thực sự muốn gì cho cuộc sống tương lai của con. Và con đã tìm thấy điều gì? Con đã nhận thấy mục đích ổn định an toàn thật dễ dàng, bởi vì con đã lập xong kế hoạch cho mục đích đó. Nhưng con không biết thế nào là sự thoải mái thực sự. Xác định sự ổn định an toàn không khó, nhưng xác định sự thoải mái mới là điều khó và giờ đây con càng nôn nóng muốn xác định sự giàu có và làm thế nào con có thể lập kế hoạch để đạt được mục đích giàu có người vũ giàu gật cù tốt lắm con ạ có rất nhiều người tự giới hạn mình trong những quy tắc như sống toàn tiền trong những phương tiện hiện có hay tiết kiệm để phòng hơi cho một ngày rủi ro nào đó đến nỗi họ không biết đến những cơ hội khả dĩ khác trong cuộc đời luôn chào đón họ đến khi quá mức chịu đựng họ lao vào tiêu xài phung phí mượn nợ để đi du lịch hay mua xe đời mới, để rồi sau đó cảm thấy hối hận. Họ không bao giờ chịu bỏ thời gian suy nghĩ về những thứ đó. Họ có thể hoàn toàn đẹp tới, nếu họ có một kế hoạch tài chính tốt trong tay. Và theo ta, đó thực sự là một lãng phí lớn của đời người. Điều đó chính xác như những gì đã xảy ra với con, tôi đáp. Khi gặp các nhà tư vấn khác nhau, và trao đổi về những gì có thể đạt được, con đã học được rất nhiều thứ. Con đã biết rằng con đang tự rút ngắn cuộc đời mình thực tế con có cảm giác như đang đi trong một ngôi nhà thấp nền tệ suốt nhiều năm trời cố gắng tằn tiện dành dụng, thư khư bán vào sự ổn định an toàn và sống hết sức chật vật giờ đây con đã có một kế hoạch để đạt tới mục đích tiền nghi thoải mái mà con tin là con sẽ làm được và con càng nôn nóng muốn tìm hiểu và xác định mục đích giàu có là như thế nào người bố giàu mỉm cười chìa khóa của sự trẻ trung trong cuộc đời chính là quyết định những gì con muốn đạt tới khi con trưởng thành và cứ tiếp tục như vậy, không có gì đáng tội nghiệp hơn khi nhìn thấy những người tự đốt ngắn cuộc đời mình chỉ vì những mong muốn của họ. Họ cố sống dày sản tiết kiệm từng đồng một mà cứ nghĩ là khôn ngoan về tiền bạc. Thực tế, đó chỉ là sự hạn hẹp về tài chính và chính điều đó thể hiện cho nét mặt và thái độ của họ khi họ về già. Phần lớn mọi người vô tình sống trong một cái lồng của sự ngu dốt về tiền bạc mà không hay. Một trong những khám phá quan trọng nhất mà một người nên làm. Ta dành thời gian học hỏi cách lập kế hoạch để đạt tới những gì họ mong muốn trong đời mình, và sự kháng tá ấy hoàn toàn vô giá. Chính quá trình lập kế hoạch liên tục đã giúp cho ta trẻ trung đấy con à. Nhiều người thường hỏi ta tại sao ta cứ phong ngừng xây dựng kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền. Lý do là ta cảm thấy thích làm những công việc ấy, dù ta đã kiếm được nhiều tiền từ những công việc ấy, nhưng ta vẫn cứ làm, bởi vì việc kiếm tiền giúp cho ta trẻ trung và năng động. Con sẽ không hề thắc mắc tại sao một họa sĩ lại không chịu mừng vẽ, một khi người ấy đã thành công và nổi tiếng. Ta cũng vậy, bởi vì chính những công việc ấy giúp cho tinh thần ta luôn trẻ trung và năng rộng, cho dù cơ thể ta đã lão hóa theo thời gian. Như vậy, khi bố yêu cầu con bỏ thời gian là kế hoạch cho những mục đích khác nhau, ý của bố là muốn con tìm kiếm những gì có thể đạt được về mặt tài chính cho đời con phải không? Tôi hỏi. Đúng vậy, ông đáp. Đó là lý do tại sao con phải lập kế hoạch. Một khi con tìm thấy được những gì có thể đạt được từ quà tặng của cuộc sống, trái tim con sẽ luôn kể chung và yêu đời. Những người chỉ biết lập kế hoạch cho mục đích ổn định an toàn, hay những người thường nói, thu nhập của tôi sẽ giảm khi tôi về hưu, thực tế họ chỉ biết mỗi cuộc đời khó khăn hơn, chứ không phải sung túc hơn. Nếu tạo hóa đã ban cho con người một sự sống vô vàng cơ hội, vậy thì sao con lại phải đi quá giới hạn chính mình? Có lẽ đó là do mọi người được dạy suy nghĩ như vậy, tôi đáp. Nếu thế thì thật là tội nghiệp con ạ, ông trả lời. Khi im lặng ngồi đó, đầu óc tôi lại suy nghĩ đến 14 ngày của mình. Tôi biết ông đã bị tổn thương, và đã vật lộn để làm lại cuộc đời. Nhiều lần tôi đã ngồi xuống trò chuyện với ông, cố giải thích cho ông nghe những gì tôi hiểu biết về tiền bạc, thế nhưng lần nào chúng tôi cũng đi đến tranh luận. Tôi cho rằng, sẽ không thể nào có được sự đồng cảm giữa hai người. Khi mà cả hai đứng ở hai giá trị gốc trẻ khác hẳn nhau, một của sự ổn định an toàn, và một của một mục đích làm giàu. Cho dù tôi yêu thương ông đến mức nào, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào đối thoại được với nhau về vấn đề tiền bạc, sự giàu có và sung túc. Cuối cùng, tôi đã quyết định để ông yên ổn với cuộc sống của ông, trong khi tôi tự lo cho chính cuộc đời của mình. Nếu ông muốn biết về tiền bạc, tôi sẽ đợi ông hỏi hơn là tôi cố gắng giúp đỡ, trong khi sự giúp đỡ ấy không hề được yêu cầu. Và ông đã không bao giờ hỏi tôi, tuy vậy, tôi vẫn yêu thương và kính trọng ông vì tính cách mạnh mẽ và những đức tính tốt đẹp của ông. hết phần 1, chương 10, bài học đầu tư số 8, quyết định ngay những gì bạn muốn khi bạn trưởng thành. Kho sách xin trân trọng cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cương Mobile www.nhậtcương.com Người đọc Phan Phương Thảo Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 11. Bài học đầu tư số 9. Mỗi kế hoạch có một giá riêng của nó. Đâu là sự khác nhau giữa một kế hoạch làm giàu và hai kế hoạch chia hở bố? Tôi hỏi. Ý con hỏi đâu là sự khác nhau giữa sự giàu có và sự an toàn ổn định và tiện nghi phải không? Người bố giàu hỏi lại tôi. Tôi gật đầu, người đáp, khác nhau ở giá con ạ. Ý bố nói là những khoản đầu tư trong kế hoạch làm giàu, sẽ mất nhiều tiền hơn, tôi thắc mắc. Hầu như đối với phần lớn mọi người, giá được đo bằng tiền, nhưng nếu con chịu khó quan sát kỹ hơn, con sẽ thấy giá không được đo bằng tiền, mà bằng thời gian. Trong hai loại tài sản tiền bạc và thời gian, thời gian mới là tài sản quý giá nhất. Tôi câu mày. Ta cố lĩnh hội những gì người vừa mới nói. Giá được đo bằng thời gian à, con thực sự không hiểu, bố có, có thể cho con một tí dụ được không? Được chứ, người đáp. Nếu ta muốn đi từ Los Angeles đến thành phố New York bằng xe buýt, ta sẽ mất bao nhiêu tiền? Con không biết, có thể là 100 đô. Tôi trả lời. Ta cũng không biết chính xác nữa, bây giờ nếu ta muốn đi bằng máy bay 747, ta sẽ mất bao nhiêu? Con cũng chẳng biết, nhưng có thể khoảng 500 đô, tôi ẩm ư đáp. Gần đúng đấy, vậy ta hỏi con, tại sao lại có sự khác nhau về giá? Trong cả hai trường hợp, khoảng cách con đi từ Los Angeles đến New York đều như nhau, vậy tại sao giá vé máy bay lại mắc hơn giá vẽ xe bus? Ồ, con hiểu rồi bố ạ, con phải trả nhiều hơn cho vé máy bay bởi vì con muốn tiết kiệm thời gian, tôi đáp. Còn hãy nghĩ chi phí đó dùng để mua thời gian hơn là tiết kiệm thời gian. Một khi con bắt đầu ý thức được thời gian là một tài sản quý giá và có mức giá riêng của nó, con sẽ có khả năng trở nên giàu có hơn. Ta đoán là ở nhà con, mọi người thường dùng từ tiết kiệm hay để dành có phải không? Ta cũng đoán là mẹ con thường hay đi mua sắm khi có đợt chuyến mãi để tiết kiệm tiền. Và bố con thì cho rằng, tài khoản tiết kiệm của ông ta có bao nhiêu tiền mới là điều quan trọng. Đúng đó bố, tôi trả lời. Thế bố nghĩ gì về những điều đó? Theo ta, bố mẹ con càng cố gắng tiết kiệm tiền kiểu đó thì chỉ càng mất thời gian. Ta chứng kiến nhiều tay nội trợ, bỏ hàng giờ đi mua sắm, chỉ để tiết kiệm vài đồng bạc lẻ. Những người ấy thực sự là tiết kiệm được tiền, nhưng họ lại lãng phí biết bao thì giờ của mình. Thế chẳng lẽ điều đó lại không quan trọng à? Tôi hỏi. Thế chẳng lẽ bố không thể giàu nhờ tiết kiệm mà? Ta không nói tiết kiệm là không quan trọng, người tiếp tục giải thích. Và dĩ nhiên, con có thể giàu nhờ tiết kiệm, thế nhưng, tất cả những gì ta muốn nói là giá thực chất được đo bằng đơn vị thời gian. Tôi nhăn mặt và cố gắng lĩnh hội những gì người nói. Hãy xem đây, người nói. Con có thể làm giàu bằng cách tiết kiệm và sống tạm tiền, nhưng phương cách đó sẽ làm con mất rất nhiều thời gian, cũng giống như con đi từ Los Angeles đến New York bằng xe để tiết kiệm tiền. Thế nhưng cái giá còn thực sự phải trả, không phải bằng tiền, mà chiếm bằng thời giờ của con. Nói cách khác, nếu con đi bằng máy bay, phải mất 500 đô, nhưng con chỉ mất 5 tiếng, trong khi đi bằng xe buýt chỉ tốn 100 đô, nhưng con sẽ mất đến năm ngày. Người nghèo đo bằng tiền bạc, trong khi người giàu đo bằng thời gian, và điều đó có lẽ giải thích tại sao có nhiều người nghèo đi xe buýt. Có phải là vì họ có nhiều thời gian hơn tiền bạc? Tôi hỏi. Và đó có phải là lý do tại sao họ đi bằng xe buýt? Chỉ có một phần thôi con ạ. Người vừa nói vừa lắc đầu, vô ý người không hài lòng với diễn biến câu chuyện của chúng tôi. Hay là vì họ coi trọng tiền bạc hơn thời gian? Tôi gần hỏi một cách thăm dò. còn sắp đến gần rồi đấy, người đáp. Ta đã chuyên nghiệm ra rằng, một người càng có tiền chừng nào thì người ấy càng bán vào nó nhiều chừng ấy. Ta cũng đã từng gặp rất nhiều người nghèo, mà lại có rất nhiều tiền. Người nghèo bà có nhiều tiền hả bố. Tôi hỏi. Đúng vậy, người đáp. Họ có nhiều tiền bởi vì họ cứ bán nó cứ cừ, giống như nó có một quyền đang ba thuật nào đấy. Và cũng chính vì thế họ có nhiều tiền nhưng vẫn nghèo như khi họ không có tiền. Thế người nghèo thường bán vào tiền nhiều hơn người giàu à? Đối với ta, tiền bạc chỉ là một phương tiện trao đổi. Trong thực tế, bản chất của tiền bạc không có giá trị gì nhiều. Cho nên. Ngay khi ta có tiền, ta muốn đổi nó với một thứ gì khác có giá trị. Điều cốt lõi là đối với những người cứ bán khư khư vào đồng tiền, những thứ họ tiêu xài bằng tiền lại chẳng có giá trị gì cả, và đó chính là nguyên nhân khiến cho họ nghèo. Họ nói những điều đại lại như an toàn, như tiền gửi ngân hàng. Đó khi họ tiêu xài những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt lao động của họ, họ lại đổi số tiền đó thành những thứ vô giá trị. Vì vậy mà họ coi trọng đồng tiền hơn bố. Tôi đáp. Đúng vậy, người đáp. Trong nhiều trường hợp, người nghèo và người trung luôn cứ vật lộn với khó khăn, bởi vì những người ấy quá coi trọng giá trị của đồng tiền. Họ cứ bán vào nó, làm việc cực nhọc vì nó, sống thành tiện và cố tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Như người trong số ấy cố gắng làm giàu, bằng các sống dè sẻ như thế. Con vẫn không hiểu bố à. Tôi đáp. Bố đang nói về những giá trị. Bà bố mẹ ruột của con luôn cố truyền lại cho con. Bố đang đề cập đến vấn đề con hiện băn khoăn suy nghĩ tới. Con đang làm việc cho tập đoàn Barranco. Họ sẽ không trả lương cao, nên tự nhiên con phải suy nghĩ thế thôi. Ta hiểu chứ con? Người trả lời. Tính tiết kiệm và sống thanh đạm có giá trị riêng của chúng. Nhưng hôm nay chúng ta đang bàn đến sự khác nhau giữa một kế hoạch làm giàu và hai kế hoạch kia. Và sự khác nhau chính là giá của chúng. Tôi lặp lại, chính xác. Người đáp. Và hầu hết mọi người đều nghĩ, giá được đo bằng tiền. Và những gì bố lập luận từ nãy đến giờ, chẳng qua chỉ khẳng định giá thực sự được đo bằng thời gian, chứ không phải bằng tiền. Tôi thêm vào, và bắt đầu nhận ra được thâm ý của người. Bởi vì thời gian luôn quan trọng hơn tiền bạc. Người gật đầu và đáp. Nhiều người muốn làm giàu, hay đầu tư vào những thứ mà người giàu đầu tư, nhưng hầu hết lại không chịu đầu tư thời gian của mình. Đó cũng chính là lý do. Mà tại sao chỉ có ba người trong một người dân Mỹ lại giàu, và chỉ có một trong số ba người ấy có thể thừa hưởng toàn bộ sự giàu có ấy? Người bố giàu viết lên tập giấy ba giá trị căn bản mà chúng tôi đang bàn bạc đến. Một, ổn định an toàn. Hai, tiện nghi. Ba, giàu có. Còn có thể đầu tư cho mục đích an toàn ổn định và tiện nghi bằng cách tuân theo một kế hoạch hay một hệ thống tự động. Trong thực tế, ta đề nghị cách đó cho hầu hết mọi người. Chỉ cần xuyên năng làm việc và giao số tiền con chứng được cho các chuyên gia, hay các công ty tài chính đầu tư dài hạn, những người đầu tư theo phương pháp đó, để vượt xa, những người cứ nghĩ là mình, là chàng, bác sàng ở thành phố Wall, đều đang kể tiền vào một kế hoạch tài chính đã và sẵn, là cách đầu tư tốt nhất cho hầu hết mọi người. Nhưng nếu con muốn giàu, con cần phải đầu tư vào một thứ gì đó có giá trị hơn đồng tiền, đó chính là thời gian, đấy có phải là điều mà bố muốn dạy con hôm nay hả bố? Ta chỉ muốn còn hiểu rõ được bài học mà thôi, người bố giao đáp. Còn thế đó, hầu hết mọi người đều muốn làm giàu, nhưng họ không chịu đầu tư trước hết vào thời gian của mình. Họ cứ chạy theo những mách nước suốt dẻo, hay tìm kiếm những kế hoạch làm giàu dục dực. Hoặc khi họ muốn nhảy vào kinh doanh, họ vội vã gom vốn và thành lập công ty, mà không chịu trang bị cho mình những kỹ năng kinh doanh cơ bản. Vì thế chúng ta cứ tự hỏi, tại sao 95% các doanh nghiệp kinh doanh đều thất bại từ 5 đến 10 năm? Chính vì những người ấy vội vã kiếm tiền, nên cuối cùng họ mất trắng cả thời gian và tiền bạc. Tôi thêm vào. Họ muốn làm theo ý họ, thay vì họ nên chịu học hỏi chút ít trước khi bắt đầu. Hoặc chỉ cần tuân theo một kế hoạch giảng đơn dài hạn. Người lặp lại. Con sẽ thấy ngay, hầu như mọi người trong thế giới phương Tây này đều có thể trở thành triệu phú một cách dễ dàng, nếu như họ chỉ cần tuân theo một kế hoạch đầu tư dài hạn. Nhưng một lần nữa con thấy đấy. Phần lớn mọi người không chịu đầu tư vào thời gian mà họ chỉ muốn làm giàu càng nhanh càng tốt. Thay vào đó, họ cứ tụng đi tụng lại những câu nói đại loại như, đầu tư là rủi ro, hoặc có tiền mới làm ra tiền, hoặc tôi không có thời gian học hỏi về đầu tư, tôi phải làm việc và phải trả các chi phí sinh hoạt. Tôi thêm vào, khi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Người bố giàu gật đầu, chính những quan điểm hay những lập luận phổ biến chiều đó. Là nguyên nhân khiến cho rất ít người có thể đạt được sự giàu có khổng lồ trong một thế giới đầy áp tiền bạc. Những ý tưởng ấy cũng là lý do làm cho 90% dân số luôn gặp phải vấn đề thiếu thốn tiền bạc, thay vì dư thừa tiền bạc. Những quan niệm của họ về tiền bạc và đầu tư là trang nguyên của những vấn đề khó khăn về tiền bạc của họ. Tất cả những gì họ cần là chỉ thay đổi một vài từ, một vài câu nói, quan niệm là cả một thế giới tiền bạc mới sẽ xuất hiện ngay trước mắt họ như một phép lạ. Thế nhưng, hầu hết mọi người lại quá bận rộn với công an Việt Nam của mình, và không có thời gian. Nhiều người thường nói, tôi không quan tâm đến chuyện học hỏi về đầu tư, đề tài đó không hấp dẫn tôi. Thế nhưng, họ không nhận thấy khi phát biểu như thế, là họ đang trở thành nô lệ của đồng tiền, làm việc vì nó, để cho đồng tiền ngự trị, và làm chủ cuộc đời họ, và khiến họ sống càng tiện, dài khẳng từng đồng một. Thay vào đó, lẽ ra họ nên đầu tư một chút thời gian, tuân theo một kế hoạch tài chính và bắt đồng tiền làm việc lại cho mình. Tóm lại, thời gian quan trọng hơn tiền bạc, tôi nói. Điều đó đúng với ta con ạ, người đáp. Cho nên, nếu con muốn đạt tới trình độ đầu tư vì mục đích giàu có, còn cần phải đầu tư nhiều thời gian của mình hơn hai trình độ đầu tư kia. Hầu hết mọi người không vượt xa hơn mục đích an toàn và tiện đi, bởi vì họ không sẵn sàng đầu tư thời gian của mình. Đó chính là một quyết định, một ý thức rất cá nhân con ạ. Nhưng tối thiểu. Một người cần phải có một kế hoạch đầu tư, trước hết vì mục đích an toàn ổn định hoặc vì mục đích tiện nghi. Không có gì rủi ro hơn khi cuộc sống của một người chẳng thể có hai kế hoạch đầu tư cơ bản đó, và người ấy luôn nghĩ đến chuyện làm giàu. Dĩ nhiên, một số rất ít người có thể đạt được mục đích giàu có, nhưng hầu hết đều thất bại con ạ. hết phần 1, chương 11, bài học đầu tư số 9. Mỗi kế hoạch có một giá riêng của nó.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 Có 3 lý do tại sao đầu tư lại rủi ro đối với mọi người. Một, Mọi người không được đào tạo trở thành nhà đầu tư. Nếu bạn đã đọc tập 2, chắc bạn hẳn còn nhớ hầu hết mọi người đi đến trường học, chỉ được đào tạo cho phía bên trái của kim tứ đồ. Hai, Hầu hết các nhà đầu tư đều thiếu khả năng kiểm soát hoặc không kiểm soát được. Người bố giàu thường dùng ví dụ như thế này, người nói, lái xe bao giờ cũng có rủi ro cả, nhưng lái xe mà không cầm tay lái thì còn rủi ro hơn rất nhiều. Sau đó người giải thích tiếp. Khi đụng đến đầu tư, phần lớn mọi người thường hành động giống như lái xe, mà không cầm tay lái vậy. Phần 1 của quyển sách này bàn đến khả năng kiểm soát của chính bạn trước khi tham gia vào cuộc chơi đầu tư. Nếu bạn không có một kế hoạch, một chút ý thức kỷ luật và một ý chí, thì cho dù có nhiều cách kiểm soát đầu tư đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì với bạn đâu. Phần còn lại của quyển sách sẽ đi sâu chi tiết vào 10 cách kiểm soát đầu tư của người bố giàu. 3. Sở dĩ mọi người nói như thế là vì họ chỉ tham gia cuộc chơi từ phía bên ngoài, chứ không phải từ bên trong. Hầu hết chúng ta đều thừa biết rằng, nếu muốn vớ được một khoản đầu tư ngon ăn, chúng ta phải đặt cả hai chân của mình vào trong cuộc. Bạn thường nghe một người nào đó nói, tôi có bạn bên trong. Chẳng cần biết bên trong là gì, có thể là trong ghế bán xe, hay bán vé đi xem hát. Ai ai cũng thừa biết các mối quan hệ làm ăn đều hình thành chính từ phía bên trong ấy. Thế giới đầu tư cũng chẳng có gì khác biệt, cũng như anh chàng Jordan Gekko, đỡ giả do nam tài tử Michael Douglas thủ vai trong phim phố Wall đã từng nói. Nếu nhà ngươi không ở bên trong, thì nhà ngươi chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa. Chúng ta sẽ xem phép mối quan hệ giữa việc ở bên ngoài và bên trong sau này. Còn ở đây, một điều thú vị là, những người thuộc phía bên trái kim tử độ thường đầu tư từ bên ngoài, ngược lại, những người nhóm C. Và D. Đều có thể đầu tư từ bên ngoài lẫn bên trong. Lưu ý quan trọng. Khi bạn đang đọc quyển sách này, ngoài kia hiện có biết bao nhiêu con bò mập mạp, vua ngơ, đang bị cắt cổ trong thế giới đầu tư. Đầu tư bên trong thuộc một trong số ấy. Ngoài đời thực, đầu tư bên trong có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Đó chính là sự phân biệt rất quan trọng. Những phi vụ đầu tư bên trong bất hợp pháp thường bị phanh phui y xèo trên mặt báo. Thế nhưng có biết bao nhiêu khoản đầu tư bên trong hợp pháp khác lại không hề được đặt lên mặt báo, đó chính là hình thức đầu tư bên trong mà tôi muốn nói tới. Một mách nước sốt dẻo từ tay tài xế taxi ngoài đường có thể là một mách nước thuộc dạng đầu tư bên trong. Vấn đề mấu chốt đối với hình thức đầu tư bên trong là khoảng cách của anh đối với phía bên trong ấy gần đến cỡ nào. Kế hoạch của người bố giàu Người bố giàu từng nói, hoàn toàn hợp lý khi đầu tư từ phía bên ngoài nếu con chỉ muốn dừng ở kế hoạch vì mục đích an toàn và tiện nghi, đó là lý do tại sao mà con nên đưa tiền cho một chuyên viên, hy vọng tay ấy dành về phía bên trong hơn con. thế nhưng nếu con muốn làm giàu, con cần phải dành ở phía bên trong hơn tay chuyên viên ấy, mà hầu hết mọi người đều tin tưởng ở hắn. và đó chính là điểm trung tâm trong kế hoạch làm giàu của người bố giàu. đó cũng chính là cách thức hành động của người và đã làm cho người trở thành triệu phú. muốn theo kế hoạch của người. Tôi cần phải có kiến thức và kinh nghiệm của thế giới bên phải trên tứ đồ, cần phải đầu tư vào thời gian của mình nhiều hơn, so với một người đầu tư bình thường. Trước khi bạn quyết định Tôi nhận ra có nhiều người không muốn bỏ nhiều thời gian vào chuyện học hỏi về đầu tư, để có thể thâm nhập vào phía bên trong thế giới ấy. Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định, và trước khi tìm hiểu kỹ hơn về kế hoạch của người vũ giàu, tôi cho rằng, bạn nên có một cái nhìn thật đơn giản về đầu tư. Hy vọng sau khi đọc xong các chương kế tiếp, bạn có thể học được nhiều điều mới để làm giảm rủi ro đầu tư của mình và trở thành một nhà đầu tư thành công. Cho dù bạn không muốn trở thành một tay đầu tư bên trong chuyên nghiệp, đầu tư là một đề tài mang đậm tính lựa chọn cá nhân, và tôi hoàn toàn tôn trọng thực tế ấy. Hết phần 1, chương 12, bài học đầu tư số 10, Tại sao đầu tư không rủi ro? Khoa sách xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ, đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile qua web.nhịchcường.com, người đọc, bàn phương thảo. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 13. Bài học đầu tư số 11. Con muốn ngồi phía bên nào? Tại sao đầu tư không rủi ro? Bố rục của tôi thường bảo tôi. Hãy làm việc siêng năng và tiết kiệm. Còn người bố giàu lại nói, làm việc siêng năng và tiết kiệm chỉ trở nên quan trọng khi mục đích của con là sự an toàn và tiện nghi. Nhưng nếu con muốn giàu, hai thứ đó không thể đưa con đến nơi con muốn. Chính những người chỉ biết làm việc cực nhọc và tiết kiệm mới cho rằng đầu tư là rủi ro. Có ba nguyên nhân khi người dạy tôi và mai, một kế hoạch khác hẳn để làm giàu. Thứ nhất, người nói, những người chỉ biết làm việc siêng năng và tiết kiệm sẽ rất khó giàu. Bởi vì họ sẽ trả thuế nhiều hơn, chính phủ sẽ đánh thuế họ khi họ làm việc, khi họ tiết kiệm, khi họ tiêu xài, và ngay cả khi họ chết. Nếu con muốn làm giàu, con cần phải tinh tế hơn về tiền bạc, chứ không chỉ làm việc quần quật, và để dành từng đồng từng cách một. Người giải thích tiếp Chẳng hạn khi con muốn có 1.000 đô trong tài khoản tiết kiệm, sau một thời gian dành dụng, con cần phải có 1.300 đô trước đó. Khi chính phủ lấy đi 300 đô của con cho mục đích thuế, rồi hàng năm, số tiền tiết kiệm 1.000 đô của con lại bị thâm hụt dần vì lãm phát. Như vậy, khoản tiền lãi ngân hàng trả cho con, không những bị thuế, mà còn bị lãm phát làm hào hụt. Ta lấy ví dụ cụ thể, chẳng hạn ngân hàng sẽ trả cho con 5% lãi suất tiền lợi tiết kiệm. Nếu mức lãm phát hàng năm khoảng 4% và mức thuế thu nhập của con là 30%, kết quả là con chỉ bị lỗ. thứ hai Lý do thứ hai những người cho đầu tư lại rủi ro thường cố tình tránh né học hỏi thêm những điều mới thứ ba lý do thứ ba những người chỉ biết công việc tiết kiệm tiền và cho rằng đầu tư là rủi ro sẽ không thể nào thấy được mặt bên kia của đồng tiền người bố giàu biết cách làm đơn giản đi những vấn đề phức tạp sao cho hầu hết mọi người đều có thể nắm bắt được cốt lõi những gì người muốn nói trong tập 1 tôi đã trình bày bạn tóm tắt lời lỗ và bản cân đối tài chính Ba người đã dùng để dạy tôi những kiến thức cơ bản về kế toán và tài chính. Trong tập 2, tôi đã trình bày những sơ đồ giải thích sự khác nhau cơ bản về mặt cảm tính và lý trí giữa bốn nhóm người khác nhau trong kim tứ đồ. Và để có thể hiểu được về đầu tư, trước hết tôi cần phải nắm rõ những bài học mà người đã dạy tôi trình bày trong hai quyển sách trước. Khi tôi được 12 tuổi, người bố giàu thỉnh thoảng bắt tôi ngồi cạnh người. Khi phỏng vấn những người đến xin việc làm, sau một chiếc bàn gỗ sơn nâu to lớn, phía bên kia bàn là một chiếc ghế gỗ để trống dành cho người xin việc. Thư ký của người cứ tuần tự mời từng người được phỏng vấn, vào phòng, và ngồi vào chiếc ghế đó. Tôi đã chứng kiến nhiều người lớn xin việc chỉ ở mức lương một đô mỗi giờ, và hầu như không có phúc lợi gì cả. Mặc dù còn là một đứa trẻ, tôi vẫn thừa biết mức lương đó rất khó nuôi sống một gia đình. Tôi cũng chứng kiến nhiều vị khó bằng cấp đại học. Thậm chí sẽ bằng tiến sĩ, đến xin việc với người, cho các vị trí quản lý hay kỹ thuật, chỉ ở mức lương không quá 500 đô mỗi tháng. Trong suốt những tháng năm ngồi chung với người trong những cuộc bỏng vấn đó, người không hề nói bất cứ điều gì với tôi cả Cuối cùng, khi tôi vừa tròn 15, và quá chán với việc chỉ ngồi sau chiếc bàn của người, im lặng, lắng nghe, tôi nói với người. Tại sao bố lại muốn con cứ ngồi đây, và xem mọi người đến xin việc vậy bố? Con chẳng học được điều gì cả, và càng lúc càng chán. Hơn nữa, con thấy thật nhẫn tâm, khi thấy nhiều người lớn rơi vào tình trạng tuyệt vọng về công việc và tiền bạc như thế. Họ không dám bỏ việc làm hiện tại, trừ phi bố phân công một công việc khác cho họ. Con không tin những người ấy có thể tồn tại được trong 3 tháng mà không có lương. Và nhiều người, thậm chí còn lớn hơn cả bố, nhưng lại không có tiền. Chuyện gì đã xảy ra với họ về bố? Tại sao bố muốn con chứng kiến những điều này? cứ mỗi ngày con ngồi chung với bố, con cảm thấy rất đau lòng. Con không quan tâm chuyện họ xin việc làm với bố, nhưng chính ánh mắt tuyệt vọng, cân tuyên của mọi người mới làm con ấy nén nhiều nhất. Người bố giàu ngồi im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Ta đã đợi con hỏi ta câu này từ lâu lắm rồi, con ạ. Những điều ấy cũng làm ta rất đau lòng và ấy nấy. Chính vì thế, ta lại càng muốn con tận mắt chứng kiến những điều đó trước khi con trưởng thành." Người vẽ kim tứ đồ lên tờ giấy trước mặt người và nói, Con vừa mới bắt đầu học trung học, chẳng bao lâu sau, con sẽ phải quyết định điều quan trọng nhất của cuộc đời con, là con muốn trở thành ai sau khi con ra trường. Ta biết bố con muốn con vào đại học, để sau này con có thể kiếm được một công việc lương cao. Nếu con nghe theo lời bố của con, đời con sẽ đi theo hướng này. Người vừa nói, vừa vẽ mũi tên vào nhóm L và T, phía bên trái kim tứ đồ. Còn nếu con nghe theo lời ta, con sẽ học hỏi, trở thành một người ở phía bên này của kim tứ đồ. Bố đã bảo con điều này biết bao nhiêu lần rồi. Tôi lặng lẽ đáp, tại sao bố cứ lặp đi lặp lại những điều ấy? Bởi vì nếu con nghe theo lời bố con, chẳng bao lâu sau, con sẽ thấy chính bản thân con ngồi vào chiếc ghế gỗ đó ở phía bên kia bàn. Còn nếu con nghe theo ta, con sẽ ngồi vào chiếc ghế gỗ ở phía bên ta. Đó chính là sự chọn lựa mà tự con phải quyết định lấy, dù ý thức hay vô ý thức, ngay khi con vào trung học. Ta đã bắt con ngồi chung với ta, là vì ta muốn con biết có sự khác nhau về mặt quan điểm sống. Ta không cho rằng, ở phía bên này hay phía bên kia bàn là tốt hay không tốt, mỗi phía có cái hay cái dở riêng của nó. Ta chỉ muốn con từ đây, hãy bắt đầu chọn lựa, suy xét phía bên nào con muốn ngồi, và bởi vì những gì con học được, từ hôm nay. Sẽ để con vào phía nào mà con muốn đến. Con sẽ ngồi vào phía bàn của nhóm L và T, hay phía bàn của nhóm T và D. 10 năm sau Vào năm 1973, người bố giàu nhắc lại cuộc trò chuyện lúc tôi chỉ còn là một đứa bé 15 tuổi. Con còn nhớ ta đã hỏi con muốn ngồi vào phía bên nào không? Người hỏi. Tôi gặp đầu đát. Ai có thể biết trước là bố của con lại ngồi vào chiếc ghế gỗ đó ở tuổi 50. Lúc bố con 40 tuổi, người có tất cả mọi thứ trong tay, đỉnh cao sự nghiệp, công việc lâu dài và phúc lời đảm bảo suốt đời. Vậy mà 10 năm sau, tất cả những thứ đó không còn nữa. Bố con là một người đàn ông rất dũng cảm và kiên cường. Điều không may là bố con đã không lập kế hoạch dự trù trước điều gì có thể xảy ra. Cho nên giờ đây ông phải gặp khó khăn về sự nghiệp và tiền bạc. Nếu bố con không thay đổi nhanh chóng, mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nếu bố con vẫn cứ bán vào những tư tưởng cũ về công việc và sự an toàn ổn định trong công việc, ta e là ông sẽ lãng phí những năm tháng cuối cùng của đời mình. Ta không thể giúp bố con được, nhưng ta có thể giúp hướng dẫn con, người đáp. Như vậy, ý của bố là hãy chọn về phía bàn bên nào để có thể ngồi vào có phải không? Tôi đáp, có phải bố muốn con? hoặc chọn người phi công với hãng hàng không, hoặc tự chọn một con đường đi cho chính mình. Ý của bố không nhất thiết phải như thế, người nói. Mà điều ta muốn nói là vấn đề khác kia. Thế vấn đề đó là gì hả bố? Tôi hỏi. Người vẽ lên giấy kim tứ đồ và nói. Có rất nhiều thanh niên chỉ biết tập trung vào một phía của kim tứ đồ. Hầu hết mọi người khi còn nhỏ đều bị hỏi. Cháu muốn trở thành ai khi lớn lên? Nếu cần để ý. Hầu hết bọn trẻ con sẽ trả lời, nào là lính chữa cháy, nào là ca sĩ, bác sĩ hoặc giáo viên. Có lẽ, trẻ con chỉ biết chọn phía L hay T trong kiên tứ đồ. Tôi chèn vào. Đúng vậy con ạ. Trong khi nhóm D, tức là nhóm nhà đầu tư, chỉ là một chọn lựa sau cùng, khi mọi chọn lựa khác đã được bàn đến. Trong nhiều gia đình, ý tưởng về nhà đầu tư chỉ được đề cập đến sau khi các bậc cha mẹ khuyên rằng con cái của mình thế này. Vấn đề quan tâm trước hết là con phải có một công việc lương cao, nhiều phúc lợi và một kế hoạch về hưu đảm bảo. Nói khác đi là hãy tìm việc làm ở một công ty mà có thể chăm lo những nhu cầu đầu tư dài hạn của mình. Thực tế đó không xảy ra như thế khi ta nói với con những điều này. Tại sao bố cho rằng thực tế đó đang thay đổi và không còn như trước? Tôi hỏi. Chúng ta đang tiến dừng vào một kỷ nguyên của nền kinh tế toàn cầu con ạ. Người đáp. Các tập đoàn để tồn tại trong sự cạnh tranh toàn cầu, buộc phải kiểm soát, các giảm chi phí. Một trong những rảnh nặng chi phí lớn nhất là phúc lợi nhân viên và bảo hiểm hưu trí của người lao động. Còn cứ tin ta đi và theo dõi mà xem, trong một vài năm tới, các công ty sẽ chuyển dần trách nhiệm đó sang người lao động. Ý của bố là mọi người sẽ phải tự chăm lo kế hoạch về hưu của mình, thay vì chủ lao động hoặc chính phủ của họ như trước đây. Tôi hỏi. Đúng vậy, vấn đề sẽ càng trở nên tồi tệ hơn đối với người nghèo và chính những người đó khiến cho ta lo lắng nhất. Đó là lý do tại sao mà ta muốn con nhớ lại những ngày tháng ngồi cạnh ta bên chiếc bàn đó, chứng kiến nhiều người chỉ biết một nguồn thu nhập từ công an việc làm. Khi con đến tuổi ta, con sẽ thấy làm thế nào xử lý với những người già trong xã hội không có trợ cấp thu nhập và y tế mới là một vấn đề nan giải đến mức nào. Ta đoán đến khoảng năm 2010. Khi thế hệ dân Mỹ trẻ hiện nay bắt đầu bước vào tuổi tươi hưu, vấn đề đó sẽ càng trở nên khó khăn trầm trọng. Vậy con đây làm gì hả bố? Tôi hỏi. Hãy chọn nhóm D là nhóm con cần phải tập trung rèn luyện trước nhất. Khi con trưởng thành, hãy bước đình trở thành nhà đầu tư là chọn lựa hàng đầu của con. Ta biết, con sẽ muốn đồng tiền làm việc cho con, chứ con không cần phải làm việc vì nó, nếu như con không muốn và không thể làm việc. Ta biết con không muốn giống như bố con ở tuổi 50. Phải bắt đầu lại mọi thứ từ tay trắng. Nhóm quan trọng nhất Người bố giàu giải thích với tôi, một trong những sự khác nhau giữa người nghèo và người giàu, chính là sự giáo dục của các bậc cha mẹ đối với con cái. Người nói, khi Mike, được 15 tuổi, nó đã có riêng một danh mục đầu tư trị giá trên 200.000 đô cho riêng mình, còn con thì chẳng có gì cả. Những gì con có chỉ là việc hàng ngày cách sách đến trường, để sau này có thể tìm được một công việc lương cao. Và đó chính là điều mà bố của con cho là quan trọng. Người bố giàu cho tôi biết, Mike đã biết cách trở thành nhà đầu tư trước khi anh tốt nghiệp. Người nói, ta không bao giờ can thiệp vào việc toàn lượng nghề nghiệp của nó cả. Ta muốn nó theo đuổi những sở thích của mình, thậm chí ngay khi nó không muốn theo nghiệp của cha nó. Tuy nhiên, dù cho nó trở thành ai đi nữa, là cảnh sát, chính trị gia, hay thư sĩ, ta đều muốn nó phải là nhà đầu tư trước hết. Con sẽ giàu hơn rất nhiều. Nếu còn biết học hỏi để trở thành nhà đầu tư, bất kể con kiếm được tiền hàng ngày từ nghề nghiệp nào đi chăng nữa. Nhiều năm sau, khi tôi tiếp xúc với nhiều người xuất thân từ các gia, hầu hết đều tâm sự với tôi như những điều mà người bố giàu đã nói. Nhiều người bạn giàu có của tôi đều cho biết ngay từ nhỏ họ đã được cha mẹ lập một danh mục đầu tư cho họ và hướng dẫn họ về đầu tư trước khi họ tự quyết định một nghề nghiệp chuyên môn do chính mình.